Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bạc Sướng, nhà xuất bản Nhà Nam. Thực hiện naidio.com Tập 6 Nam Hải Quỳ Khư, trường thứ 53, tuyệt cảnh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thân thể khổng lồ của con rào lão Dường như đã bị xích ở trong hàng Nó dục dịch muốn nuốt số minh châu Tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh như ánh trăng Gắn trên tượng người đồng Xong lại cách mấy mét Không sao chạm tới được Con quái vật vịn vào đỉnh đá khổng lồ Vươn cổ hút nước Cái đỉnh đá trông như thể Một cái cối xay khổng lồ Từ từ chuyển động Cứ nhích một chút Con rào lão vùng vẫy Nhòi ra thêm một chút Thì tượng đồng đang nâng khanh ngọc kia Lại dâng cao lên một chút Tất cả cuống rốn khắp thân thể của con rào lão liên tục dị nước đèn Càng cố nhấc lên phía trước Nó lại càng tốn sức Mấy cái xác trẻ con cột chân cột tay Sớm đã tan hít vào nước biển từ lúc nãy Tôi và Sở Lê Dương tuyển béo Níu chặt lên nhau Cùng bị sóng nước xiết sâu đẩy Chơi với khó mặt đứng yên được Nhưng cũng chính trong tình cảnh đặc biệt ấy Tôi mới phát hiện ra hệ thống quẹt chấn Trên tượng người đồng Được dùng để dẫn dụ con rào lão rời hàng Sức mạnh kinh hồn bạt vía của con rào lão Làm đỉnh đá chuyển động Xích đồng cuốn trên đỉnh đá dần xoắn lại Khiến mấy phiến đá nặng hàng tấn Trông tựa như nắp cửa cống Bên cạnh cây sàn hồ từ từ nhứt ra một khe nhỏ Dòng chảy ngầm mạnh mẽ từ bên trong Lập tức xoay chuyển các dòng nước hỗn loạn Theo chiều kim đồng hồ Bao nhiêu cá tôm trong động sàn hồ Đều bị nó cuốn theo Vô số vật bồi táng trên dưới đáy biển lần lượt nổi lên như thể Mất trọng lượng Áo áo biến vào xoáy nước Địa hình trong quỷ khử Giống còn cá vòi cực lớn Đầu hướng về phía tây Đuôi hướng về phía đông Thân mình nằm phục dưới đáy biển Nam Hải Lốt thở chính là đảo U Linh Bên trên cây thần bọc Dựa theo phương hướng mà phán đoán thì hướng mấy phiến đá kia mở ra chính là đối ứng với miệng con cá vòi. Thi thể của cương nhân Nam Hải đặt trong cố quan quách đá hóa chặt vào cái mai rùa hoặc con rùa còn sống. Hải khí quanh nằm cách tuyệt đột nhiên thông thoát, khiến sinh ra dòng xoáy tương tự như hải nhãn. Khi phiến đá chặn cửa mở ra, quan tải đá sẽ bị dòng xoáy vừa xuất hiện hút ra khỏi miệng cá vòi, vĩnh viễn chìm xuống đáy biển ký thức hải táng hoàn thành, nhưng để dẫn dụ được con rào lão ẩn náu trong hang sâu già, nhất thiết phải có trăm viện minh châu làm bồi. Không có đủ minh châu Nam Hải, nghi thức hải táng ly kỳ này chắc chắn không thể thực hiện được. Hơn trăm viện minh châu Nam Hải, nào phải thứ mà hạng người tầm thường dễ có trong tay. Chẳng biết là mấy năm hay mấy chục năm mới kiếm đủ. Từ đây có thể thấy, người xưa coi trọng sự chết hơn cả sự sống. Để được vĩnh sinh sau khi chết Họ sẵn sàng trả giá cực lớn Mà không hề tiếp nuối Lục trường chúng tôi cứ tưởng Khi trăng tròn Thì dòng chảy ngầm trào lên Đưa quan tài lên mặt biển Nhưng xem ra suy nghĩ ấy Là hoàn toàn sai lầm rồi Người hận thiên cho rằng sau khi chết Linh hồn sẽ lên mặt trăng Sau đó sinh mệnh tiếp tục tồn tại Trong một hình thái khác Đường hầm trong cây gỗ kiện mọc được xây dựng chính là để cho vong hồn sử dụng mà đi đến cõi mới. Còn thi thể vẫn thuộc về biển cả mênh mông. Quẻ trấn là hệ thống đưa thi thể ra biển, sợ rằng phương pháp siêu độ vong linh này không thích hợp cho người sống sử dụng. Chúng tôi muốn lợi dụng nó để thoát khỏi quy khừ. Thực tình là chẳng có phần trăm hy vọng nào xuất. Đầu óc đang mổ mịt cả đống ý nghĩ, đột nhiên tôi cảm thấy cánh tay mỏi nhừ tê cứng dần dần không níu nổi cánh tay của tuyển béo nữa tuyển béo nhận ra mình sắp bị con rào lão hút vào miệng cũng chẳng còn tiếc gì thanh kiếm cổ nhân lúc dòng nước chảy mạnh liền thình lình buông tay thanh kiếm động lao thẳng vào mồm con rào lão lưỡi kiếm sắc xuyên qua đầu lưỡi một dòng máu bẩn tuôn chảy hòa vào nước biển song con rào lão vẫn hoàn toàn không để ý hướng về phía quần sáng tiếp tục ra sức hút mạnh Tiền béo ném bỏ thành kiếm đồng giành được một cánh tay nữa vội ôm chặt cánh tay tội rồi cuộc cũng bám được vào cây san hô mát thạch tôi và dây lê dương cũng bám chặt vào thân cây chỉ thấy dòng chảy cuộn cuộn đẩy mạnh vụn sắc tàu và xương cốt dưới đáy nước lên cơ hồ như một trận vòi rồng thế mà tượng người đồng nâng khay ngọc tỏa sáng kia vẫn hết sức vững chãi gần như không hề lay chuyển cả bọn chúng tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan chỉ còn biết bám chặt vào cây san hô mở mắt chân chân nhìn con rào lão bám vào đỉnh đá khổng lồ từ từ nhích dần lên cao cùng với vầng trăng ma quỷ cứ mỗi lúc một dần cao chẳng có cách gì ngăn chặn tình thế càng lúc càng thêm xấu đi chỉ mong con thải quái nhanh chóng hút được mình trầu rồi rút trở về hang động nơi nó náo thần đóng mấy cửa cống kia lại bằng không chúng tôi ắt sẽ bị dòng nước càng lúc càng thêm dữ dội kia cuốn vào có chết. tôi không muốn trả chết, bèn tính liều một phen, bám xuống dưới gốc cây sần hổ, phá hủy cái khay ngọc kia đi. kể thật lúc này người ở gần tượng đồng nhất chính là mình thúc, nhưng lóc họm giả ấy sớm đã kinh hoàng đến nỗi dù như cầy sấy, chẳng thể mong chờ được. tôi nhíu nhạnh lấy hết can đảm bám vào thân cây. Tuột dần xuống giữa dòng chảy ngầm cuộn cuộn Nhưng đúng lúc ấy Tình hình bỗng dưng biến chuyển bất ngờ Thông qua cây sàn hồ hoát thạch Tôi có thể cảm nhận được Những chấn động dị thường đang chuyển lên từ đáy biển Mượn ánh sáng tỏa ra từ chiếc khanh ngọc Tôi trông thấy xoáy nước phía sau Cửa cống bằng đá Đột nhiên biến mất Thì già con trai tổ chết đi Cùng bằng như phá hỏng cả thế phong thủy của quỳ khử chụt hải khí còn sót lại, đang dần tiểu tàn. Hàng động sàn hồ chẳng chịt phức tạp dưới này, cùng với cái hàng như bụng cá vòi ở phía trên kia, vốn luôn được hải khí bao bọc, khiến nước biển lúc lên lúc xuống, biên hóa vô thượng. Này hải khí mất đi, một số động sàn hồ tương đối yếu ớt, sẽ mau chọc sụp đổ, mở đầu cho một chuỗi tai họa khủng khiếp, sắp ráng xuống toàn bộ quy khư. Lúc này, bọn giao nhân hung dữ kia chẳng phải bị hút vào dòng xoáy thì cũng đã bỏ chạy thục mạng rồi hóa thành sàn hồ quản nhiên bắt đầu đột sập đã rơi xuống bít cả cửa cấm tôi vội vàng từ bỏ ý nghĩ phá hủy cái khay ngọc quay sang huyệt hai người đang hốt hoảng cuốn cả tay chân là đa linh và minh thúc chắc họ ngàn vạn lần không được buông tay khỏi cây sàn hồ lớn nhất trong biến cố trời Long đất lở sắp xảy đến người nào lo thân người ấy còn chưa xong Dù có lòng muốn ứng cứu lẫn nhau Ê cũng lực bất tổng tâm mà thôi Chỉ thấy xung quanh chấn động Như muốn đổ ụp xuống ngay Cây hàng sầu cho con rào lão chú ẩn Đứt thoát ra dạng sàn hồ đè lên thân thể của nó Đồng thời cũng lỏng ra Nhận cơ hội ấy Con rào lão liền trườn ra ngoài Lề thân thể nặng nề Bám lên cái đỉnh đá Chẳng ngờ dùng sức quá mạnh Làm đất mấy cả sợi xích tượng người bằng đồng bên trong cái đỉnh đồng đừa như muốn đổ vật ra Tôi vẫn còn đang muốn nhìn cho rõ hơn Thì bên dưới đỉnh đá lại lứt toát ra một vẹt lớn Tạo ra một xoáy tròn hút nước biển vào trong Thế thế tôi vội lách người né Cho nước từ dưới lại phụt lên Phòng trần có dòng chảy ngầm vừa mới bùng phát tượng đồng chịu mấy lực tác động cùng một lúc Dù chắc chắn mấy cũng không thể chịu nổi nữa cả trăm hạt mình châu to như mắt rồng bắn tóe ra như tiên nữ giải hòa tôi cũng không sao bám vào thân cây san hô thoát thạch được nữa thân thể bị đẩy lên viết trên áp lực nước khủng khiếp khiến người ta cảm giác như thể hồn lìa khỏi xác vậy sau mấy phen trời xoay đất chuyển rốt cuộc tôi cũng ló đầu lên khỏi mặt nước duyệt nữa thì bị sặc chết vừa trồi lên tôi tức khắc giật tung ống thở và kính lặn nhanh chóng đảo mắt tìm những người còn lại. công mày, cả bọn đều giỏi bơi lặn. cô biết mượn dòng nước phun trào nổi lên. không ai bị thương cả, song khó tránh khỏi một phen kinh hãi. người nào người nấy ha miệng thở hổn hển, không tốt lên được tiếng nào. trốn quỷ khư này, trên có cửa sổ trời, dưới có dòng chảy ngầm. dòng chảy bên dưới động sán hồ trào lên liên tục, chúng tôi chưa kịp thở lấy hơi thể nước đã lại dâng cao cuộn cuộn nhấn chìm cả bộ xương ca vòi đang để sát cường nhận làm hại thoát cái nước đã dâng quát cửa hàng bên dưới cây kiện mọc xem ra sắp ngập đến tận nóc hàng đi nơi rồi trong động sàn hồ tôi om như mực cả trăm viên minh châu tàn vang già sớm đã bị dòng nước xiết cuốn đi không còn tầm tích tôi bám lấy lớp vỏ cây thần mộc sần sùi hét lên với cả bọn hết dương khí rồi không thể ở lại đây được nữa Mặc chui vào hang cây. Những người còn lại lập tức hiểu ý, nước ngầm dâng lên sẽ nhanh chóng ngập đầy hang động, còn không mau rời khỏi mộ cổ trong hang động sàn hồ này, cả bọn không chết vì bị dòng nước cuốn xuống đáy biển, thì cũng sẽ chết đuối, chết ngạt mất thôi. Chỉ có cách chui vào thông đạo bên trong cây kiện mọc, theo đường cũ bỏ về di tích cổ thành, mày già thoát được kiếp nạn này. Vậy là không ai còn thời gian để suy nghĩ. Quyết định dốc nốt chút sức tàn Bơi đến cửa hàng ngày Chuẩn bị lơ hơi lặn vào Mình thúc chỉ cuốn cuồng lo chạy tháo mạng Hồ xuống đầu tiên Tôi hít sâu một hơi Cũng định làm xuống Nhưng mới hít được một nửa Động sàn hồ đã ẩm mầm rung chuyển Thì ra hải khí Là một cỗ sinh khí bất diệt của mạch nam lòng Sau khi nó yếu đi Và biến mất Một số rằng đã ngầm vào sàn hồ hoát thạch Lập tức trở nên giòn xốp mùn nát chỉ thấy trên đầu như có một con rồng lướt qua không trung, tảng ngâm thạch bị cây kiện mộc xuyên qua, nhanh chóng tách làm hai nửa sập xuống. lúc này mực nước ở trên cổ thành đang thấp, nên không có nhiều nước đổ xuống, ngược lại còn tạo ra một lối thông giữa động san hô và hang động quy khư ở phía trên. chúng tôi tái mét mặt mày trước thanh thế kinh thiên động địa của vụ chấn động. Chỉ biết ôm giết cây thần mọc ngây ngẩn ra Quên cả kế hoạch lặn xuống chui vào cửa hàng Ngước mắt nhìn lên Đắt lở mờ trông thấy âm hòa lập lòe Tựa như những con dòng lửa Đang cuồn cuộn chuyển động trên tầng nhàm thạch Mình tốc lọ đầu lên mặt nước Kêu toán lên Thôi rồi, không xong rồi Còn sao lão dưới đáy nước Cũng bị sóng nước cầm đẩy lên Nó ôm thấy thần mọc Chặn mất lối vào rồi Lão khọm già cuốn cả kê Kêu xong lại định hộp xuống chốt chạy Nhưng thực sự Thì lão cũng chẳng biết có thể chạy theo đường nào nữa Tôi nhào già Chụp cánh tay mình thúc giữ lại Cúc chẳng buồn giải thích Cứ thế để lão dỡ sắt vào thân cây thần mộc Việc đã đến nước này rồi Thôi thì đành tùy cơ ứng biến Đánh liều chui qua chỗ Vừa đầu sụp kia Để trở lên di tích quỷ khử Sau đó leo lên đỉnh khúc cây Để tránh dòng chảy ngầm và con hải quái đang trồi lên vậy. ngày sau đó, tôi đẩy đa linh và cô thái, mình thúc đi trước như một con sói già nhanh nhẹn, mau chóng dẫn theo hai chị em cổ thái bỏ lên cao. Tôi cũng để sơn lê dương lên trước, dòng chảy ngầm thúc lên mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi dứt chặt tuyên béo hét lớn, tuyên béo, cậu được không? Tuyên béo vươn nước trên mặt hét, vì bia miễn phí. Vì cái đẹp trên đảo san hô, mẹ còn bà nó, ông mày sông ra đây. Nói đoạn cậu ta ướn cây bụng béo lên, cả tay lưỡng chân quắt chặt lấy cây thần mộc, nhấc dần lên. Chuyện này vớt được rất nhiều đồ tốt, tuy rằng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Xong tiền béo vẫn hết sức phấn khích, sức lực tăng lên đột biến. Nói cách khác, chính là tiền đốt đít, đến cả bệnh sợ độ cao xưa này không cách nào trị nổi. Cô cậu cũng quên bếng đi rồi. Tôi bám cây gỗ kiện mộc, theo sát tiền béo, không những phải chú ý đến thần cây gỗ trơn tuột dưới chân, mà còn phải không ngừng né đá vụn. Nhưng chẳng có thời gian mà sợ nữa, chỉ cần leo lên chết xong là có nhờ nhặt được cái mạng trở về. Và nhất bị trượt chân rơi xuống hoặc bị đá đè chết thì cũng đành chấp nhận số mệnh thôi vậy. Khó khăn lắm cả bọn mới qua được tầng nham thạch sụp đổ. Bên cạnh toàn là những tượng nổ lệ Bằng đồng nghiêng ngả Bốn phía vẫn đang động ấm ấm không dứt Tôi tranh thủ cố nhìn bên suối Mặt nước cuồn cuộn đục ngầu như sôi Thấp thoáng cái bóng đèn khổng lồ Cặp mắt hung tàn xám xịt Tỏ như hai ngọn đèn trọng trọng trông lên Tôi vừa kinh hoàng vừa lấy làm nghỉ hoặc Vòng trăng dưới nước do trăm viên minh châu tạo thành đã tan biến Còn rào lao ấy vẫn chưa chịu quay về xảo huyệt nó quyết ý phải sơi thịt chúng tôi bằng được chắc. nhưng ngày sau đó khi gần đầu lên nhìn bầu không, tôi lập tức hiểu ra nguyên cớ, không khỏi thầm than một tiếng. cho cắn áo rách, thì ra quyền nhân là ở lỗ hỏng trên đảo ô linh mà cây gỗ kiện mọc cho thẳng tới kia. lúc này hải khí đã tàn, mây mù quanh năm che phủ mặt biển cũng không còn nữa, lại đang lúc nửa đêm, chẳng sao sáng rỡ vàng vạc dội vào quỷ khư còn rào lão dưới đáy biển trông thấy chẳng sáng làm sao lại chịu quay về hàng ổ cơ chứ chỉ thấy sóng nước cuốn lên con rào lão thân đầy vảy thịt đen đúa đã rẽ nước trở lên thân cây kiện mọc những ổ trứng và cuống rốn khắp mình nó chứa toàn niêm dịch giúp nó bám vào thân cây rồi nhích cả thân thể nặng nề leo lên tôi chửi thầm một tiếng rút dao lặn cắt đứt sợi dây buộc cái bình dưỡng khí trống rỗng rồi ném xuống còn quái vật Nhưng làm thấy phòng có ích gì đâu. Tôi vừa thúc giục, vừa đầy bọn tuyển béo nhanh lèo cấp hơn, ngàn vặn lần không được ngoảnh đầu nhìn xuống. Lên đến đây, coi như đã bị ép đến cùng đường mặt lộ rồi. Cả bọn đều đã ném bỏ bình dưỡng khí sạch trơn, sử dụng dao lặn đâm vào thân gỗ, dốc toàn bộ sức lực còn sót lại mà leo. Tuyển béo leo được một đoạn, chân tay bỗng mềm nhũn ra, cúi đầu liếc xuống phía dưới một cái. Tức thì hoa mắt váng đầu, trượt luôn khỏi thân cây chân tuột tuột. Tôi thế vậy, vội vươn tay ra chụp lấy, xong cũng bị đà rơi của cậu ta kéo theo. Hai tên cùng lăn lộng lốc xuống dưới. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com ấy chéo MC Nguyễn Thành xin cảm ơn